Chương 24: Học. Học là cầu nguyện. Câu 557: Muốn tiến kịp, tiến nhanh, tiến vững trên đường hy vọng, con phải học. Câu 558: Giờ học là giờ cầu nguyện. Câu 559: Hãy mến Chúa với tất cả quả tim con. Với tất cả tâm hồn con Với tất cả sức lực con Với tất cả trí khôn con Chưa học để phục vụ đúng mức Con chưa mến chúa Câu 560 Học để biết Học để canh tân Học để phục vụ Học để yêu mến Câu 561 ai có 10 nén phải làm lợi 10 nén ai có 5 đến phải làm lợi 5 nén ai có một nén cũng phải làm lợi một nén con mang trách nhiệm nặng nếu con từ dối học hỏi khi có thể được Câu 562 học đây không phải là vào lớp hay văn chương khoa học Học là luyện khả năng của con, nghề nghiệp của con cho tinh vi hiện đại. Câu 563 Muốn cách mạng thế giới phải có ơn Chúa, nhưng con phải là khí cục điều luyện. Câu 564 trách nhiệm càng cao mà thiếu khả năng nghề nghiệp càng khốc hại. con muốn phó mạng trong tay một phi công một bác sĩ không kinh nghiệm không câu 565 xem nghề nghiệp con là một ơn thiên triệu thực hiện ý chúa giữa xã hội con sẽ thánh hóa nghề con câu 566 Hy sinh cho nghề nghiệp, tận tụy với văn hóa, phục vụ khoa học, cao đẹp lắm Nhưng con nhớ đây là phương tiện, không phải là cùng đích Câu 567 Làm việc, học và hành không lìa nhau Con sẽ gần thực tế hơn, con sẽ thấy, nói dễ làm khó Con sẽ bớt phê bình, con sẽ gia tăng sếp mình. Câu 568 Hội Thánh cần sự hợp nhất của những bộ óc thông minh Để đem tình yêu Chúa đến trong mọi lãnh vực trần thế Hội Thánh đau khổ và rối loạn Vì sự chia rẽ và lộn xộn của những đầu óc thông minh Mà tâm hồn tự cao tự đại Các thiên thần dữ đã làm như thế Câu 569 Ở nhưng là cội rễ mọi sự giữ ở nhưng là sự giữ Tông đồ không biết ở nhưng không có tông đồ hưu chỉ đổi cách làm việc tùy sức Câu 570 Thanh niên đời con đầy hy vọng ăn say luyện đức và rèn tài Bao nhiêu phấn khởi và tươi sáng vì con thao thức vươn lên lý tưởng tông đồ môi trường của con Câu 571 lên phi cơ nhìn xe cổ nhà cửa người ta loài vật như đồ chơi của lũ trẻ Lên Nguyệt cầu mới thấy địa cầu nhỏ bé người càng học hỏi thông minh càng khiêm tốn. Càng muốn học thêm Câu 572 Hội thánh ở giữa trần gian Tất cả mọi kiến thức khoa học Đều được sử dụng để binh vực Và trình bày chân lý Càng hiểu biết con càng phục vụ Hội thánh đắc lực hơn Câu 573 Người càng thông minh càng thấy khoa học có giới hạn Nhiều người dốt tưởng sự hiểu biết của mình vô hạn Câu 574 Nhiều người công giáo thông minh một khi sinh hoạt giữa xã hội Lại giấu diễn tính cách công giáo của mình Đó là hạng công giáo sơ mi tiện đâu thay đó Câu 575 Nếu mỗi ngày con học thuộc một danh từ thôi Nếu mỗi tháng con đọc thêm một cuốn sách thôi Đến nay con đã tiến nhiều Nếu đến nay con chưa làm Hãy khởi sự ngay từ hôm nay Câu 576 Không thông thảo con dễ tự phụ Và tuyên bố táo bạo Trường hợp con có địa vị con càng dễ ảo tưởng con thông thảo hơn nữa đại họa cho con và cho nhiều người vì sự bất lực gạo ghé của con câu 577 tài không đủ phải có đức tài của con người kêu căng khó chịu chỉ để sử dụng với máy móc và chất hóa học chứ không để yêu thương thuyết phục người khác câu 578, tự xem mình chuyên môn tất cả là phản khoa học và là khẩu thời đại này muốn phục vụ phải đem tất cả hiểu biết để hợp tác câu 579 văn bằng chứng minh con đã thông minh một giai đoạn nào đó đặc biệt lúc đi thi nếu sự học hỏi của con đứng ngang đó dù một đống văn bằng cũng Ông bảo đảm sự thông minh của con Câu 580 Con hỏi học đến bao giờ Học luôn mãi Thế giới biến chuyển luôn Công việc của hội thánh mới mẻ luôn Khí cụ của hội thánh phải tối thân mãi Chúa không ban sự khôn ngoan của Salomon Và ơn thông hiểu thiên phú của Đức Mẹ Maria Cho người làm biếng Câu 581 Con hiểu biết một chân lý khi con tìm học chân lý ấy Con càng thông hiểu rõ rệt hơn khi con tìm cách bênh vực chân lý ấy